Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô không ở nhà, vậy thì cô còn có thể đi đâu đây? Sau khi ăn cơm xong, bạch tiến hùng liền gọi hắn vào trong thư phòng. đừng tầng á, con luôn tự tin mình là một người thông minh. Còn cùng với người ở cùng là Thủy Ương lâu nhất, là người gần gũi nhất. Đừng để chuyện trước kia làm mở mắt. Từ khi Thủy Ương thay đổi, thì những gì con bé làm đều là những thứ nó thích. Nó muốn tự mình làm mọi chuyện chẳng lẽ con chưa từng suy nghĩ vì sao mà con bé làm như vậy sao? Bỗng nhiên thầm tương tương lại nhận được một tấm ảnh, trong ảnh bạch thủy ương đứng trong vườn hoa của ngôi biệt thự, cầm vòi nước tưới hoa, vui vẻ chụp ảnh tự sướng, ở trên khuôn mặt tràn đầy là tươi cười, mà bên góc trái viết một chữ xin chào em tên là giang đoán đông, đây là nơi ở của cô sao? Hình như là nơi nào đó hắn đã thấy qua. giang đoán đông, cái tên này nghe rất quen. Cũng giống như là nghe qua ở đâu rồi. Giang Noãn Đông, Giang Noãn Đông. Không phải là cô gái đã bị chết trong tai nạn của Bạch Thủy Ương sao? Còn thú bông rơi từ trên ghế xuống, gây sự hấp dẫn của thầm tương tường. Giang Noãn Đông là cô gái ngày trước có một cậu em trai. Đứa trẻ đã qua đời trong bệnh viện tên là Giang Phán Xuân. Như vậy đã rõ mọi chuyện, cô không phải là Bạch Thủy Ương. Nhưng thật là vớ vẩn. Thế sao hắn lại cảm thấy vui vẻ, thật sự là rất vui vẻ chứ? Tất cả là như vậy sao? Hắn có thể lý giải theo cách đó sao? Thầm tương tường cưỡng chế bản thân không được kích động. Hắn đi đến nơi ở trong ảnh chụp, nơi đó là nhà của hắn. Hắn đã từng cùng với cha mẹ mình sống ở đó. Bạch Tiến Hùng đã giúp hắn giữ lại, nhưng hắn vẫn không dám đối mặt mà trở về. Cảnh vật giống như ở trong ảnh, vườn hoa hoang phế lại một lần nữa được hồi sinh. Cửa lớn được mời ra, hắn để cửa đi vào liền thấy một dáng người nhỏ nhỏ đang quỳ rạp xuống lau sàn nhà. Cô bực tóc đuôi ngựa đeo thạp xề, mặc trang phục ở nhà đơn giản, giống như là một bà chủ nhà bình thường vậy. Hắn thấy cô quay đầu cười với mình. Anh đã về. Giang đoạn đông còn không kịp cười bỏ khăn lau xuống. Một cỗ lực mạnh mẽ đã lao đến. Hắn và cô hai người cùng ngã xuống sàn. thẩm tương tưởng run dày trôn chặt mặt ở cổ của cô. Cô ôm lấy bờ vai của hắn, để mặc toàn bộ sức nặng của hắn đặt trên người mình. Ở bên tai của thầm tương tưởng thì thảo nói Anh nói, em trước kia không có tư cách yêu anh, cho nên em đã đem mình trở về trước kia để tìm. Sau khi tìm về lại phát hiện, mình lại càng yêu anh hơn. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em chỉ có thể mặt dày mà theo đuổi anh. Anh biết em không có sở trường gì, giỏi nhất cũng chỉ là giả sũ với nấu cơm, cho nên chỉ có thể không ngừng giúp anh làm thức ăn. Thẩm tương tương à, lần này anh không đẩy em đi đâu được. Em chính là Giang Đoan Đông, em rất yêu anh. Giang Đoan Đông cảm thấy của mình ẩm ướt, người đàn ông này nhiều năm trước đã giúp cô vào lúc cô khó khăn khiến cho cô bao nhiêu năm mong nhớ mà bây giờ đã ở ngay bên cạnh. Xin chào, anh là thẩm tương tương, anh cũng yêu em. Sáng sớm trên ngọn cây vẫn còn mang theo sương sớm trong suốt, nắng sớm chiếu rọi trên vườn hoa nhỏ xinh đẹp, dọc theo những lứa hoa được chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc này đã nở rộ, hồng phấn, tím hồng đỏ tươi đủ màu sắc. Dù là mùa đông thì hoa vẫn đua nở dưới ánh mặt trời. Càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm động đến lòng người. Giang Nãn Đông thu hồi vải nước, khói miệng cong lên mỉm cười. Tất cả mọi chân tướng từ bốn năm trước đã được rõ ràng. Cuối cùng cô cũng đã được thoải mái dùng cái tên Giang Nãn Đông. Mẹ à! Một cục thịt tròn chập chững bước chân đến rồi ngã sấp trước mặt, ôm lấy chân của Giang Nãn Đông. Đây chính là con của cô và thần tương tường, tên là Thầm Hảo Hành, năm nay ba tuổi. Hảo Hành dạy rồi sao? giàng nãn đồng quấy người xuống, ôm lấy cục thịt nhỏ. ở trong vườn hoa có một chút lạnh, mà trên người cậu nhóc chỉ mặc một chiếc áo ngủ. cô liền ôm con đi vào trong phòng. con con thấy mẹ nha. thầm hạo hành ngáp ngáp, ghé vào trên vai của giàng nãn đồng, ngón tay mập mập sụi sụi mắt, bộ dáng ngủ không được no giấc. hao hạo trở về tiếp tục ngủ nhé. giàng nãn đồng nhìn bộ dạng giận dỗi đáng yêu, thì nhẹ nhàng hôn nhẹ chân trán của cậu bé. thầm hạo hành lắc lắc đầu, lại cọ cọ vào cổ của mẹ. Nghe sát vào lòng cổ cô không chịu nằm xuống dưới mẹ à ba ba đã về thầm hạo hành liếc thấy xe của thầm tương tường liền kêu lên đúng vậy ba ba đã về giang đoán đồng mặc áo khoác vào cho con bây giờ đi nhà trẻ vẫn còn sớm ít nhân phải chờ ăn cơm xong bữa sáng mới có thể thay đồng phục cho cô cậu được công ty cuối năm bận tối mặt tối mũi thầm là lãnh đạo thầm tương tương phải là tấm gương tốt ở lại công ty tăng ca Tối ngày hôm qua, ngay cả mấy giờ, hắn về nhà cô cũng không biết. Ba ba đâu? Ở trong phòng, không thấy ba ba. Thầm mạo hành ở trong phòng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây Mấy ngày nay thầm tương tương không ở cùng. cậu Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net